Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.110 chương thạch kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lâm Khiên đồng tử hơi co lại. Bên trong tràn ngập như thế nồng đầm sương mù cảnh vật cư nhiên thấy. Không rõ lắm. Mà trong lòng nọ lũ nguy hiểm cảm giác vào giờ khắc này càng phát ra. mãnh liệt. Phản phất tại sơn cốc này trung ẩm tàng như thế vô số mãnh thú yêu Ma tưởng muốn chọn nhân mà phể dường như Như hoán nhất cá nhân có lẽ sẽ sợ hãi lùi bước Tuy nhiên lâm hiên là độ kiếp cấp bật tu tiên giả Sao lại bởi vì nhất Điểm trong lòng linh triệu điềm báo liền nhát như chuột Long đàm hổ huyệt lại như thế nào Chính mình sông cũng sông Dĩ hắn thực lực tự nhiên sẽ không hại sợ cái gì mãnh thú yêu ma biết gió đảo này tốt bất thiện Lâm Hiên nhưng không có vận dùng thiên Phượng thần mục ngược lại cứ như vậy chẳng quan tâm một đầu sông vào nhìn như lỗ mãng lại tự có một phen tự đánh giá rất nhanh Lâm Hiên liền tiến vào trước mắt Sơn cốc vốn là cảnh vật lại một mảnh mưa hồ nọ nồng đậm xương mù biến mất Vốn là bình tĩnh không gian, phản phất bị đầu hạ một cuộc đá tiểu hồ. Sóng gợn một vòng một vòng dập dần xuất ra. Cảnh vật càng phát ra mơ hồ, vỡ vụn hóa thành hư vô, lại quá chỉ chốc. Lát sóng gợn biến mất cảnh vật cũng dần dần làm lại lần nữa rõ ràng. Đứng lên, cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Lâm Hiên phát hiện chính mình đi tới nhất cái nghiếm tràng thượng. Nọ nhiễm chàng thật lớn dĩ cực, dĩ Lâm Hiên nhắn lực cư nhiên đều. Nhìn không tới biên giới. Đây là cái gì, huyến thuật? Lâm Hiên thầm nói thanh âm chuyển vào cách lỗ tai, giống như như thế. Bốn phía chuyển quay đầu sọ, như trước nhất điểm đầu mối cũng không. Bất quá bốn phía cảnh vật cũng là càng phát ra rõ ràng. Theo sau Lâm Hiên phát hiện nọ nhiễm chàng cũng không phải không. Ngược lại có rất nhiều điêu khắc. Bất quá những. Này pho tưởng cũng không phải tu tiên giả cũng không. Phải yêu ma càng không phải điều thú trùng ngư mà là một thanh một. Thanh tiên kiếm. Không sai, phi kiếm. Toàn bộ là tử thạch đầu điêu khắc mà thành. Mỗi một thanh lớn nhỏ đều không giống nhau tiểu bất quá thước cho. Phép tuy nhiên đại cúng là bách trưởng có hơn. Hình trạng cũng là khác nhau, nhưng tạo hình phần lớn thập phần phong. Cách cổ xưa, vừa nhìn liền có bất phàm chỗ. Lâm Hiên mi đầu không khỏi mặt nhăn chung một chỗ. Này thật sự chỉ là phổ thông huyến thuật sao? khí thế như vậy bàng bạc, Lâm Hiên có khả năng không nhận là trướng. nhãn pháp có thể như thế tình trạng. Xem ra chính mình là Lâm vào đối phương tỉ mỉ bố trí bấy dập trong. Dạm, Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ chuyện xong, rất nhanh có minh ngộ hiểu ra. Hơn nữa trận này pháp tựa hồ cùng phía trước sông quá khác nhau rất lớn, như không có đoán sai, hơn phân nửa là kiếm hồ cung đòn ruột đòn. Sát thủ, hừ, bằng cái, này tưởng muốn đem chính mình vây khốn sao? Quá ngây thơ rồi, nó để chính mình nhìn trận này uy lực như thế nào. Bình tâm đến thuyết kiếm hồ cung thực lực không tầm thường. Nhưng những lâm hiên é ngại cũng chỉ có nọ hai vị thần bí thái thượng. Trưởng lão thôi. Cho tới chính là nhất cái trận pháp. Mặc dù uy lực tái đại cũng bất quá là tử vật năng lực nã chính mình như thế nào. Bất quá trong lòng mặc dù như thế tưởng như thế lâm hiên cũng rất khoái xuất thủ. Dù sao trận này Pháp mặc dù tính toán không được cái gì, nhưng nếu như còn có tu sĩ phối hợp, có khả năng liền khó đối phó, kỷ như thuyết sờ. Phút này, nọ đối độ kiếp kỳ xong tu đảo lưu đuổi tới chỗ này, nọ mặc dù là chính mình cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Là phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện đương nhiên phải nhanh. Điểm tướng trước mắt cấm chế bài trừ. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong chỉ thấy Lâm Hiên tay áo bào phất một. Cái hồng quang chợt lóe, một thanh liễu diệp trường đao hiện lên suốt. Ra, mặc dù không phải Lâm Hiên thường dùng bảo vật tuy nhiên có thể bị. Hắn thu hoạch tại trứ vật đại trong rằm tự nhiên cũng có bất phàm. Chỗ, mặt ngoài hồng mang dâng lên, vốn là ghi nhớ tại chuôi đao thượng mấy. Cái người phù văn càng là nơ u. Vê quy quy u, khúc vạn vẻo lóe ra, phản phất. Vào giờ khắc này toàn bộ sống lại. Phá, lâm hiên tay phải dơ lên, nhất chỉ hướng trước điểm đi cả cây đồng. Tác hành vân lưu thủy dĩ cực, chỉ thấy hồng mang nổ bắn ra, nọ trường. Đào hóa thành nhất đảo hỏa hồng sắc bạch luyện giải lùa hung hăng. Hướng tới phía trước chém xuống đi. Này nhất kích có long trời lở đất ý. Nhưng tại Lâm Hiên nhìn tới vẹn. Vẹn bất quá là thử dò xét mà ba. Nếu như có thể đem cấm chế bài trừ tự nhiên là tốt nhất bất quá cho. Dù làm không được cũng không có vấn đề gì ít nhất có thể thử dò xét. Suất này cấm chế quy lực đến tột cùng như thế nào. Lâm Hiên này nhất kích bao hàm như thế hai cái mục đích. Mà dĩ hắn thực lực bây giờ phá toái hư không tự nhiên tính toán không được cây gì chỉ thấy nọ kinh hồng nơi đi qua. quaư không nhất Trần nương u V quy quy u khúc vặn vẹo vô số tinh miền vết sản ba xuất hiện ở trong tầm mắt như thật có thể đủ đem hư không đánh bại trước mắt Trần pháp tự nhiên cũng bị bài trừ Tuy nhiên đang lúc này nhiễm chàng thượng lại tỏ khắp suất nhất cổ rườm gì cấm chế chi lực. Nơi đi qua vốn là vỡ vụn không gian làm lại lần nữa, khôi phục theo. Sau lễ mang đột nhiên khởi, nhất đạo thanh sắc kinh hồng phá không. Tới cùng nọ hỏa hồng hào quang hung hăng đụng chung một chỗ, oanh, bạo liệt thanh âm đại phóng. Theo sau đốm lửa tứ tán xuất ra. Vẹn vẹn nhất kích, Lâm Hiên tế xuất trui. Này liễu diệt trường đao Biến thành phấn vụn Không phải rơi tại hạ phong Mà là hoàn toàn Không là đối thủ Trừ Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc Này cấm chế uy lực cư nhiên có như vậy đại sao Mặc dù là thử do xét tính nhất kích Nhưng là không đạo lý sẽ có này Dạng uy lực Lâm Hiên trên mặt toát ra vài phần ngạc nhiên ý Theo sao chỉ thấy thanh quang nhất liếm, lộ ra một thanh tạo hình. Phong cách cổ xưa tiên kiếm. Đây là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, mơ hồ cảm giác được này tiên kiếm có chút. Nhìn quen mắt, hơi khẽ dưới thấp đầu lâu, phát hiện cách đó không xa. Nghiếm chàng thượng nhiều hơn xuất nhất đại khanh hố đến. Vốn là trong đó hẳn là nhất cổ kiếm điêu khắc, hiện tại lại dùm dị. Không thấy. Chẳng lẽ thuyết. Lâm hiên mơ hổ ba có suy đoán. Nói nữa bên kia. Thiên lý ở ngoài. Linh nhắn chi hổ nọ thần bí trên đảo nhỏ. Gần trăm tên phân thần kỳ tu sĩ tề tổ nhất đường. Bọn họ trên mặt. Không có. Nữa sợ hãi sắc. Thông qua trưởng môn sư huyên bảo vật. Hắn. Môn ba đem tình hình chiến đấu nhìn cách mười phần rõ ràng. Lâm hiên ba bị nhốt chủ Hơn nữa tình thế rõ ràng Không ổn đến cực chỗ Haha <cười> không hổ là vạn kiếm đồ nọ lâm tiểu tử tai nạn khó tránh Tiên thiên chi vật Quy lực lại như thế bàng bạc Vẹn vẹn nhất kiện Tàn bảo là có thể nhượng độ kiếp kỳ Tu sĩ không thể tránh được Căn bản không cần hai vị sư thúc xuất thủ con này tiên thiên chi bảo Thủ hộ ta kiếm hồ cung nhất định có thể bình chân như vậy. Liên tiếp thanh âm truyền vào cách lỗ tai có mặt phân thần kỳ lão quái. Vật phần lớn lộ ra vui sướng không khỏi sắc. Tuy nhiên cùng mọi người mừng như điên so sánh với kiếm hộ cung. Trưởng môn cùng nọ cung trang nữ tử lại yên lặng không nói. những này đồng môn cũng cao hứng được thái quá hơi sớm. Lâm hiên là bị vây khốn. Hơn nữa bị hủy nhất kiện bảo vật. Nhưng vừa. Mới nó nhất kích. Bất quá là hắn thử dò xét. Mà chính mình bị hóa giải. Lại có cái gì hoan hỉ. Hiện tại liền cao hứng. Hơi sớm một chút. Những. Này ngu xuẩn. Chẳng lẽ bọn họ dĩ là độ kiếp kỳ lão quái vật. Lại tốt như vậy đối phó. Kiếm hồ cung trưởng môn. Trên mặt lộ ra khẩn trương sắc. Hiện tại có thể hay không đem Lâm Hiên diệt trừ, còn là còn phải nói. Bên kia, Lâm Hiên cũng biết chính mình lúc trước có chút khinh địch. Kiếm Hồ cung truyền thừa từ thượng cổ, này trận pháp uy lực so với chính mình tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Bất quá thì tính sao, Lâm Hiên từ bước lên tu tiên đường trải qua. Gian nan hiểm trở nhiều vô số kể, nhất cái trận pháp tái thái quá, Lâm